Quý lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Coi Âm Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nhật Dạ Chuyện xoay quanh Quốc Thắng là một bác sĩ ngoại thần kinh trẻ tuổi Tài giỏi, có đôi tay phẫu thuật xuất sắc Nhưng lại luôn bị chèn ép trong môi trường bệnh viện Vì không có thế lực chống lưng Và cuộc đời của Thắng sẽ trải qua những gì Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Anh đèn Huỳnh quang ở khu phẫu thuật bệnh viện tuyến trung ương bao giờ cũng mang một màu trắng nhợt nhạt cạn kiệt sinh khí. Quốc thắng đứng trước bồn đưa tay inox tự động, trả sát bàn chải phẫu thuật lên từng kẽ móng tay. Bọt xà phòng trắng xóa tuôn rơi theo dòng nước ấm. Qua tấm gương mở hơi sương, anh nhìn thấy khuôn mặt mình. 30 tuổi, đôi mắt sâu quẳng thâm nhạt dưới mi báo hiệu đêm trực thứ ba trong tuần. Ở cái khoa ngoại thần kinh, cổ sống tụ hội toàn những cây đa cây đề này, 30 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ học việc trong mắt những vị giáo sư tóc hoa râm. Ánh mắt thắng lướt qua tấm bảng mi phân công ca mổ trong ngoài hành lang. Những cái tên mang hàm vị phó giáo sư tiến sĩ trưởng khoa luôn chễm trẻ ở các ca phẫu thuật chương trình vào khung giờ vàng với những bệnh nhân VIP được sắp xếp phòng bệnh hạng sang. Còn cái tên bác sĩ Quốc Thắng, dẫu sở hữu đôi bàn tay được xưng tụng ngầm trong giới nội chú là bách phát bắt chúng, dẫu có thể nhắm mắt cũng bóc tách được từng bó dây thần kinh, thì vĩnh viễn bị ghim gọn lọ nợ cột. Trực cấp cứu từ 22 giờ đến 6 giờ nơi đón nhận những ca tai nạn bê bết máu mụ vô xanh vỡ sọ, những ca mà cấp bậc tiền bối đẩy lại cho đám trẻ vì quá mệt mỏi hoặc tỷ lệ tử vong trên bàn mổ quá cao, để đánh cược danh tiếng. Có tài có sức nhưng không có khốc không có những cái bắt tay trống lưng trong những bữa tiệc kín. Ở nơi này, một lưỡi dao sắc bén nếu không có bệ phóng thì cũng chỉ dùng để dọn rác. Thẳng xét nhẹ nắm tay, dưới lớp ra những đường gân xanh nổi lên điềm tĩnh. Cánh cửa khu cấp cứu bị đẩy tung, tiếng bánh xe băng ca nghiến rít chói tai trên nền gạch men xé sự tĩnh lặng của 2 giờ sáng. Tránh đường, tránh đường, bệnh nhân nam đa chấn thương do tai nạn giao thông. Tiếng điều sướng hét lên lanh lành. Thắng bước ra giữ hai tay trước ngực theo đúng tư thế vô trùng. Ánh mắt quét nhanh qua băng ca, đang trôi trượt vào phòng mổ số 3. Mùi rỉ xét nộng nặc của máu tươi ủa tới, sọc thẳng vào mũi, lấn át cả mùi cồn sát khuẩn hăng hắc của bệnh viện. Thắng hỏi gọn lốc, bước theo băng ca. Tình trạng Bác sĩ gây mê vừa ép ống bóp bóng qua nội khí quản Vừa đọc rành rọt từng chỉ số tự thần Glass Go, Tụt nhanh từ 9 xuống 6 Đồng tử mắt phải vừa mới giãn Phản xạ ánh sáng rất yếu Mạch 120 Huyết áp đang kẹt 90-60 Phim chụp CT khẩn báo tụ máu ngoài màng cứng bán cầu não phải Thể tích hơn 60ml Cấu trúc đường giữa đã bị đậy lệch Cột sống thắt lưng gãy sẹp L2 Nhưng hiện chưa thấy liệt Chèn ép não, tụt kẹt hành tủy Bệnh nhân này chỉ còn cách cái chết tính bằng phút Bỏ qua l 2, cố định chặt thắt lưng Chỉ tập trung sọ não, gây mê sâu, thở máy Chuẩn bị mở sọ giải ép, nhanh Thắng ra lệnh, giọng anh không cao lên một quãng nào Nhưng cái uy lực sắc lạnh, dứt khoát Khiến toàn bộ kiếp mổ 6 người ram rắp chuyển động như một cỗ máy Bệnh nhân tên Tuấn nằm trên bàn mổ, phần đầu đã được cạo sạch tóc. Cô điều dưỡng cầm miếng gạc tẩm đẫm dung dịch povidai màu vàng nâu, quẹt những đường dứt khoát lên ra đầu bệnh nhân. Mùi iốt ngay ngái bốc lên, hỏa lẫn với cả mùi ozone khen khét từ các thiết bị điện tử đang vận hành. Tiếng máy monitor đo nhịp tim kêu bíp bíp bíp rộn rập khô khốc. Mỗi một nhịp là một nỗ lực tuyệt vọng của cơ thể. Đang cố bám víu lấy hiện thực Giao Cán dao mổ lạnh ngắt được đặt nằm gọn vào lòng bàn tay Thắng Trước mắt Một đường rạch hình dấu hỏi lớn kéo dài từ trước tay Vòng lên đỉnh đầu được vạch ra Máu đỏ sẫm tứa ra theo mũi dao Ngay lập tức Thắng đổi tay lấy dao điện Tiếng xèo xèo vang lên nhỏ rí Mùi khét lẹt của thịt và mỡ cháy bốc lên một dải khói mỏng Dưới ánh đèn phẫu thuật công suất lớn Anh cầm máu nhanh gọn Không một động tác thừa Ra đầu và cân cơ được bóc tách Lật ngược lại Để lộ ra bản sọ trắng giá Khoan Bàn tay thắng Nắm lấy tay cầm của máy khoan sọ Lưỡi khoan sắc bén Chạm vào xương Tiếng kim loại nghiến vào xương sọ Rít lên những hồi trói tay Rội vào màng nhĩ Bột xương ly ti túm máu đỏ tươi trào ra quanh lỗ khoan. Bầu không khí trong phòng mổ đặc quánh lại, gây mê nín thở, điều dưỡng phụ mổ chân chân nhìn vào đôi tay của tay dao chính. 1 mm ấn quá đà, mũi khoan sẽ rách màng cứng, đâm toạc vào nhu mô não và bệnh nhân sẽ chết trên bàn mổ. Nhưng ở tuổi 30, đôi tay của Thắng đang ở độ chín muồi nhất của sinh lý con người. Cơ bắp hoàn hảo, phản xạ tuyệt đối, không một gợn run rảy. Anh Khoan lên tiếp 4 lỗ, dùng dây cưa luồn qua và cắt rời mạng sọ một cách êm ái, trơn trù như điêu khắc. Khi nắp sọ cuối cùng được bẩy lên, tử thần lộ mặt. Một khối máu tụ khổng lồ đen đặc đông quánh lại như thạch đang chèn ép khủng khiếp lên não bộ. Lớp mạng cứng bảo vệ não bị đẩy bẹp xuống nhợt nhạt Không còn thấy nhịp đập phập phòng của sự sống hút bơm rửa liên tục ống hút đều đạn hút đi lớp máu bẩm từng mảng máu đen trôi chuột vào bình chứa thắngg kiên nhẫn tỉ mì rửa sạch từ ngóc ngách đốt cẩm máu từng tính mạch nhỏ xíu rị máu trênảng cứng không gian chỉ còn lại tiếng máy hút lèo xèo và tiếng bíp của monitor rồi khoảng ca giấy cũng đến Khi giọt máu bầm cuối cùng bị hút sạch, lớp mạng cứng từ từ phồng lên. Dưới ánh đèn trói lòa, nó bắt đầu đập. Nhiều mồ não đã tìm lại được nhịp đập, đồng điệu một cách êm ái với tiếng bíp của máy monitor lúc này đã dãn ra thông thả. Ở phía đầu bàn, bác sĩ gây mê khẽ thở vào. Huyết áp lên lại rồi, đồng tự bên phải bắt đầu co lại, tốt lắm. Thắng nhìn chằm chằm vào khối óc đang đập nhịp nhàng dưới lớp màng bảo vệ, ngay dưới mũi dao của mình. Một cảm giác lâng lâng quyền lực ngột ngạt, nhưng thỏa mãn tột độ, chạy rầm đan dọc sóng lưng anh. Dưới hội trưởng kia, anh chỉ là một gã bác sĩ quen bị đè nén, làm việc bán mạng để mua trà góp căn hộ ngoại ô. Nhưng trong căn phòng sực nứt mùi máu và thuốc sát trùng này, Anh là chúa trời Sinh mạng của kẻ nằm đây Vừa được anh ký giấy ân xá Chuẩn bị đóng sọ Gãy cổ sống lờ 2 không chèn ép thần kinh Cứ để bất động Tôi sẽ lên lịch mộ bắt viết Sau khi bệnh nhân tỉnh táo Thắng nhạt giọng ra lệnh Bước lùi ra sau Buồn thẳng hai tay để phụ mổ Làm nốt phần khâu ra Hơn 4 giờ sáng Thắng bước ra khỏi cánh cửa khu phòng mổ Lột chiếc mũ vải và khẩu trang vứt vào thùng rác y tế Hành lang rạng sáng vắng lặng Lạnh lẽo Vẳng vất mùi cồn lau sàn Ở phía xa nơi hàng ghế chờ Dành cho người nhà Một nhóm người đang đứng ngồi không yên Trang phục đắt tiền Những chiếc túi da hàng hiệu vứt lăn lóc Nét mặt ai nấy đều phờ phạc Tuyệt vọng Khi nghe tiếng bước chân của Thắng Họ đồng loạt quay lại Một cô gái trẻ với mái tóc uốn lọn rối bời, đôi mắt xưng đỏ lao về phía anh. Xuyên qua mùi thuốc men vô trùng bám trên áo blue của thắng, anh ngửi thấy mùi nước hoa đắt đỏ, tinh tế và lẫn sự nồng nàn từ người cô gái. Bác sĩ, anh chạy tôi... Giọng cô run rảy, đôi bàn tay trắng muốt bấu chặt lấy không khí như muốn níu lấy anh. Đó là tú anh. Thắng nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ, chất chứa toàn bộ sự yếu đuối và khẩn cầu của kẻ có tiền khi đứng trước làn ranh sinh tử. Anh khẽ hắng rộng, bày ra một nụ cười mệt mỏi nhưng vững trái từ tốn cất lời. À, cả vẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trong khoảnh khắc cô gái bật khóc nức nở, quỷ xuống vì vỡ hỏa hạnh phúc. Và những người nhà giàu có kia bày lấy anh bằng ánh mắt biết ơn tột độ. Thắng không biết rằng, lưỡi dao cứu người đêm nay vừa vô tình vạch một đường rạch đầu tiên vào tương lai tăm tối của chính anh. Đúng 6 giờ sau ca mở sọ giải ép. Trong phòng hồi sức tích cực ICU của khoa ngoại thần kinh, tiếng bíp của máy monitor đã chuyển sang nhịp điệu đều đặn, êm ái. Tuấn từ từ mở mắt, sự phục hồi chi giác nhanh đến ngỡ ngàng này. Không hẳn là một phép màu viện vông Mà là kết quả của một chuỗi Những yếu tố hoàn hảo Phát hiện sớm Mộ kịp thời Và quan trọng nhất Người cầm rau mộ là quốc thắng Khối máu tụ ngoài màng cứng Được lấy ra sạch sẽ Trước khi nó kịp gây ra những tổn thương hoại tử Không thể đạo ngược lên nhu mô não Thắng rọi đèn pin y tế nhỏ xíu Vào mắt tuấn Đồng tử con lại nhạy bén trước ánh sáng Thắng gật đầu Cắt chiếc đèn và túi áo blue Lúc này qua lớp cửa kính Trong suốt của phòng cách ly Anh có thể thấy ông Nguyên cha của Tuấn Đang đứng lặng người Vì chủ tịch sắc xạo Người nắm giữ sinh sát Của cả một đế chế vật liệu xây dựng nghìn tỷ Giờ đây hốc hát Đưa vai trùng xuống Như chút được một tảng đá ngàn cân Ngay buổi chiều hôm đó Ông Nguyên cất công mời thắng ra quán cà phê vắng người Nằm khuất sau khuôn viên viện Bác sĩ Thắng, tôi là dân làm ăn, tôi không rành y khoa, nhưng tôi biết nhìn người. Ông Nguyên đẩy một phong thư dày cổ qua mặt bàn, ánh mắt kiên định. Vài ngày nữa, Tuấn phải mổ cố định đốt sống L2. Tôi không muốn ai khác ngoài cậu chạm vào con trai tôi. Tôi cần đôi bàn tay của cậu. Thắng nhìn lướt qua phong thư, khẽ đẩy nó trả lại với một nụ cười điềm đạm chuẩn mực. Đó là chuyên môn của cháu, thưa chú. Chú không cần làm thế này, cháu vẫn sẽ giúp toàn lực. Ông Nguyên hơi sững lại, rồi bật cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn thắng từ sự hàm ơn, chuyển sang một sự nệ trọng thực sự. Vài ngày sau trong phòng mổ chương trình Sáng Được Đèn, thắng lại một lần nữa chứng minh tài năng. Những chiếc bắt vít Titanum lạnh lẽo, Được anh điểm nhiên bắt vào đốt sống L2 của Tuấn Với độ trợ sát tuyệt đối Vững trải như cách anh đang đóng Từng chiếc đinh và lòng tin Của gia tộc họ Lê Tuấn bình phục Và đi lại bình thường Quốc thắng Từ một bác sĩ trực đêm Đàng hoàng bước qua cánh cổng sắt Chạm trộn cầu kỳ của căn biệt thự họ Lê Trở thành vị khách quý nhất Và không lâu sau đó Là người yêu của Tú Anh Ba năm rỉ rả trôi qua, khoa ngoại thần kinh tuyến trung ương vẫn là một cỗ máy khổng lồ, ngột ngạt và đầy tính thứ bậc. 33 tuổi tháng đang ở độ chín nhất của nghề, nhưng anh bắt đầu nếm trải vị đắng của sự rậm chân tại chỗ. Có tài năng đến mấy ở chốn này, anh vẫn chỉ là đứa vác ngả voi. Những ca mộ phức tạp rủi ro cao, các bậc tiền bối đẩy cho anh thực hiện. Nhưng khi báo cáo thành tích nghiên cứu, tên anh luôn bị xếp ở hàng thứ hai, thứ ba. Không có ô rủ lớn, không có nền tảng ra thế chống lưng, con đường lên ghế phó khoa của Thắng bị chặn đứng bởi những bức tượng kính vô hình nhưng cứng như thép. Sự bế tắc ở bệnh viện khiến Thắng càng bám chặt lấy thế giới của nhà họ Lê. Ở đó, anh là bác sĩ Thắng, một vị thần bảo hộ sức khỏe. Tối thứ bảy, căn phòng ăn lộng lẫy của nhà họ Lê sực nước mùi súp bảo ngư và mùi gỗ sồi thoang thoảng. Thắng ngồi cạnh Tú Anh. Phía đầu bàn, ông Nguyên đang kiểm tra các báo cáo từ nhà máy phái cửa lên. Dù Tuấn và Tú Anh đã phụ giúp điều hành các mạng kinh doanh cốt lõi, ông Nguyên vẫn là bộ não tối cao, kiểm soát mọi dòng tiền. Tháng sau khánh thành nhà máy thép mới, Tuấn đi với bà. Tu anh ở lại lo tiếp đối tác phân phối nhé. Ông Nguyên dặn dò, gấp tẹp hồ sơ lại, rồi quay sang Thắng với nụ cười thân tình. À Thắng, dạo này cụ nội ăn uống kém hay lú lẫn? Cậu để ý khám kỹ cho cụ giúp chú. Người già như ngọn đèn trước gió, cả nhà chỉ biết cậy nhờ chuyên môn của cậu. Dạ, sáng mai cháu sẽ sang kiểm tra tổng quát cho ông, chú cứ yên tâm. Thắng đáp lời giọng điểm tĩnh, rót thêm trà vào ly cho ông Nguyên. Tú Anh ngồi bên cạnh, mãi mết gó phím trên chiếc iPad. Mùi nước hoa đắt tiền tọa ra từ cổ tay cô, quyển với cả sự bận rộn vô cảm. Đã 3 ba năm, Thắng nhiều lần bóng gió về một đám cưới, một sự gắn kết chính thức. Nhưng câu trả lời của Tú Anh luôn là, chưa phải lúc, đang mở rộng thị trường, ba năm nữa hẳn hay. Đêm đó thắng lái xe về lại căn hộ chung cư hạng chung của mình. Không gian vắng lặng, lạnh lẽo. Anh đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu gặm nhấm anh như một bầy kiến đói. Gia sản nhà họ Lê quá lớn, còn tình yêu của Tú Anh lại quá thực dụng. Nếu ngày mai cô ta đổi ý, nếu ông Nguyên tìm được một mối liên hôn mang lại hàng nghìn tỷ đồng cho tập đoàn, Thắng trắng tay, anh không muốn quay lại làm một gã bác sĩ sống bằng tiền lương trực đêm rách nát. Sáng hôm sau, Thắng mang theo chiếc túi da y tế bước vào phòng ông nội. Căn phòng ở tầng trệt, luôn rủ rèm kín mít, người thấy rõ mùi ngai ngái của đồi mồi và mùi thuốc bổ đắt tiền. Ông cụ 86 tuổi nằm trên giường, lờ đáng nhìn lên trần nhà. Thắng đeo tai nghe. Áp mặt lạnh toát của ông nghe y tế lên lồng ngực gầy gò, đếm từng nhịp tim thong thả. Dân kinh doanh như ông Nguyên hay kể cả Tuấn và Tú Anh đều cực kỳ tín ngưỡng. Họ coi trọng giờ hoàng đạo, kiên kỳ điểm xui. Một luật bất thành văn mà tháng thừa biết. Nếu ông cụ mất, cả dòng họ Lê sẽ phải chịu tang 3 ba năm. Ba năm không đỉnh đám, không hỷ sự, không mở mang dự án lớn. Một tia sáng tối tăm nhọn hoắt Xẹt qua tâm trí vì bác sĩ thần kinh Nếu ông cụ rơi vào trạng thái Thập tử nhất sinh Sự hoảng loạn sẽ bao trùm Giới làm ăn sợ nhất là cái chết Mang theo điểm giữ Họ sẽ dùng mọi cách để sung hỷ Để xua đuổi vận đen Và cách tốt nhất Nhanh nhất Là tổ chức một đám cưới chạy tang cho đứa cháu gái Đã đến tuổi lập gia đình Ánh mắt Thắng trượt về phía bàn nước, nơi đặt hộp thuốc bổ hàng ngày của ông cụ. Ở khoa ngoại thần kinh, Thắng có quyền tiếp cận vô số loại thuốc đặc thù. Anh quá hiểu cơ chế của các loại thuốc hướng thần. Chỉ cần một lượng nhỏ, tính bằng microgram, pha lẫn vào thuốc bổ. Nó sẽ không giết ông cụ ngay lập tức. Nhưng nó sẽ từ từ đánh gục hệ thần kinh thực vật. Bệnh nhân sẽ lơ mơ, Nhịp tim rối loạn, mất ngủ, sinh ảo giác Những triệu chứng giống hệt một sự tàn lụi tự nhiên Của tuổi già sắp gần đất xa trời Mà không một loại máy móc xét nghiệm máu thông thường nào ở viện Có thể chỉ điểm ra được độc chất Thằng đút tay nghe ra khỏi tay Cẩn thận đáp lại chăn cho ông cụ Nhìn khuôn mặt già nua đang chìm trong giấc ngủ nông Thằng khẽ mỉm cười Nụ cười lạnh ngắt vô trùng hoàn toàn hòa lẫn vào bóng tối của căn phòng rủ rèm kín mít. Phòng trực của bác sĩ trưởng ca lúc 3 giờ sáng là một cõi tĩnh lặng đến giỡn người. Chỉ có tiếng ro ro khe khẽ của chiếc tủ lạnh y tế cỡ nhỏ đặt ở góc phòng. Quốc Thắng ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng xanh sao từ màn hình máy tính hát lên khuôn mặt góc cạnh. Trên mặt bàn kính lạnh toát, nằm lăn lóc bên cạnh cuốn sổ trực, Là một ống thuốc thủy tinh Bé bằng ngón tay út Dùng dịch bên trong Trong suốt Vô hại đến mức đánh lừa thị giác Nhưng thằng biết rõ sức mạnh của nó Đây là một dẫn xuất của thuốc an thần thế hệ mới Thứ chỉ được dùng thận trọng Cho những bệnh nhân tâm thần phân liệt Đang trong cơn kích động tột độ Được anh khéo léo bòn rút Từng chút một từ kho dược Thắng cầm xi si lanh lên Đầu kim tiêm sắc lẹm sáng lóe. Tách! Tiếng bẻ ống thủy tinh vang lên khô khóc giòn tan, nhọn hoát đâm vào mạng nhĩ. Anh từ từ kéo pít tông, từng giọt chất lỏng trong vắt bị hút ngược lên, ngoan ngoãn chui vào ống nhựa. Sau đó được anh bơm cẩn thận, sang một lọ thuốc nhỏ mắt tối màu. Anh không định dùng một liều đoạt mạng. Thứ anh cần là một sự tàn phá dai dặn, Một liều thuốc độc cần được bón đều đặn mỗi ngày Để bào mòn từ từ một gốc cây cổ thụ Ròng đã suốt một tháng trời sau đó Căn phòng rủ rèm kín mít của ông nội Trở thành sân khấu hoàn hảo cho một tội ác tĩnh lặng Mỗi buổi chiều tà Khi thứ ráng đỏ ảm đạm hát lên những bức tranh treo trên tường Người giúp việc lại bưng khay gỗ sơn mái bước vào Trên đó đặt một tách trà sâm bốc khói nghi ngút Để đó cho tôi. chỉ ra ngoài đi. Thắng luồn đón lấy khay trà với tư thế của một người cháu trẻ tận tâm. Khi cánh cửa lim nặng nề khép lại bàn tay thắng luồn vào túi áo blue, rút ra lọ thuốc nhỏ tối màu. Một, hai, ba giọt. Chất lòng hòa tan ngay lập tức vào tách trà sâm sẫm màu. Mùi nhân sâm nồng đậm ngay ngái che giấu hoàn hảo cái thứ di vị nhân tạo đắng ngắt. Thắng kiên nhẫn đều đặn lặp lại nghi thức này suốt 30 ngày. Anh bón từng thịa trà sâm cho ông cụ. điềm nhiên nhìn ít hầu người già khó nhọc, nuốt xuống những microgram tử thần. Gia tộc họ Lê tuyệt nhiên không mảy may nghi ngờ. Trong mắt họ, người đàn ông đang ân cần xoa bóp cho ông cụ mỗi buổi chiều là một thiên thần áo trắng tận tụy. Không một ai biết rằng, đằng sau sự hoàn hảo ấy, Có một tử thần đang kiên nhẫn Đếm ngược từng giọt độc dược Và rồi Độc tính bắt đầu phát tác Biểu hiện của ông nội Không ập đến như một cơn bạo bệnh ồn ào Mà là một sự rỉ máu Từ từ trong tâm trí Ban đầu là những đêm mất ngủ trắng Sau đó Những ảo giác bắt đầu xuất hiện Tiếng thét khẳng đục cổng cụ Thỉnh thoảng Xé toạc sự tĩnh mịch của căn biệt thự Giữa đêm khuya Khi Tuấn và Tú Anh tông cửa chạy vào, họ chỉ thấy ông co rúm người ở góc giường, ngón tay xương sầu chỉ chân chân và khoảng không vô hình. Miệng lắp bắp gọi tên những người đã khuất. Cơ thể ông tiểu tụy đi trông thấy, gầy dọc như một cành củi khô, ánh mắt luôn mở to hoảng loạn. Ông Nguyên điên đầu, vì chủ tịch thép ra lửa trên thương trường giờ đây phở phạc, tiền bạc được tung ra không tiếc tay. Ông mời hàng loạt giáo sư tiến sĩ, những chuyên gia đầu ngành thần kinh học từ khắp các viện lớn về biệt thự hội trận. Hàng sắp kết quả xét nghiệm chất cao trên bàn, MRI sọ não, CT scan, điện não đồ, xét nghiệm sinh hóa máu toàn diện Nhưng kết quả trả về chỉ là một con số không tròn chính. Ở mức độ microgram của một loại dẫn xuất an thần đặc thủ, Trừ khi có ai đó nghi ngờ bị hạ độc và chỉ định làm các xét nghiệm độc chất học chuyên sâu bậc nhất, còn với mọi máy móc kiểm tra sinh hóa thông thường, các chỉ số đều hiện lên trong giới hạn cho phép. Các vị giáo sư già trụm đầu vào nhau, đẩy gọng kính, cuối cùng đưa ra một kết luận chung đẩy bất lực. thoái hóa não bộ tiến triển nhanh, khỏi chứng sẵn do tuổi già, không có tổn thương thực thể mới. Hoàn toàn là sự lão hóa tự nhiên của hệ thần kinh Đứng lẫn trong hội đồng y khoa uy tín ấy Thắng gật đầu đồng tình Ánh mắt chịu nặng sự xót xa bất lực Việc các chuyên gia hàng đầu cũng bó tay Đã trở thành một lớp tẩy trắng hoàn hảo cho anh Sự bế tắc của y học Buộc gia đình họ Lê phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã nhất Đêm đó phòng khách ngập trong mùi trầm hương khói mỏng lượn lờ bao trùm lên những khuôn mặt mệt mỏi. Thầy nhất Tuệ ở chùa nhà mình hay đi vừa nói, mệnh của cụ dạo này cạn lắm rồi, e là khó qua khỏi mùa đông năm nay. Nếu cụ đi, nhà ta phải chịu tăng 3 ba năm. Ông ngước lên nhìn con gái, Tú Anh, năm nay còn đã 28, 3 ba năm nữa là 31, tuổi đó lỡ dở hết chuyện trăm năm. Người làm ăn kiêng kỵ nhất là để tăng cạn trở đại sự Tốt nhất là con và tháng nên tiến hành đám cưới ngay bây giờ Tuấn ngồi đối diện, khẽ gật đầu tiếp lời ba Anh cũng nghĩ vậy Chuyện gia đình là một phần Phần nữa là công việc Em biết dự án mở rộng sang mạng vật tư y tế của tập đoàn mình sắp tới Không thể cứ để anh hay ba đứng tên được Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá năng lực chuyên môn Mình cần một người có uy tín trong ngành, hiểu rõ ngành y để đứng tên đại diện pháp lý. Thắng là lựa chọn tốt nhất. Vừa là người nhà, vừa là bác sĩ tuyến trung ương. Hai đứa cưới nhau lúc này là vẹn cả đôi đường. Thắng cũng dành chính ngôn thuận giúp gia đình mình vận hành mạng đó. Tú Anh ngồi lặng im, đôi mắt mệt mỏi ngước lên, nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Suốt 3 năm qua, Cô lặng tránh chuyện kết hôn Không phải vì cô không yêu anh Mà vì cuồng quay khốc liệt Của thương trưởng cứ cuốn cô đi Nhưng sâu thẳm trong lòng Thắng luôn là bến đỗ bình yên nhất Cô nhớ đến sự vững trãi Của đôi bàn tay anh Ngày kéo Tuấn khỏi cửa tử Nhớ mùi xà phòng diệt khuẩn Nhàn nhạt, nhạt trên cổ áo anh Mỗi khi cô ngạ đầu vào Sau một ngày dài kiệt sức Tình yêu cô dành cho Thắng là thật Giữa thế giới đầy sự dối trá của những bạn hợp đồng, anh hiện lên như một con người mẫn cán, bao dung, chưa từng đòi hỏi gì từ khối tài sản của gia đình cô. Nghĩ đến việc phải chờ đợi 3 năm, hoặc tệ hơn là để tuột mất người đàn ông tĩnh lặng và ấm áp này chỉ vì những nguyên tắc tang ra, một nỗi sợ hãi chấm nở trong lòng Tú Anh. Hơn nữa, những gì ba và anh trai phân tích hoàn toàn hợp lý. Em hiểu rồi, bọn em sẽ thu xếp cưới trong tháng tới. Thắng xếp nhẹ tay cô, khóe môi khẽ nâng lên thành một nụ cười hàm ơn và đầy thấu hiệu. Anh sẽ luôn ở cạnh em, ở cạnh gia đình mình. Giọng anh ấm áp, nhưng ở một góc sâu kín không ai chạm tới được. Từng tế bào thần kinh của Thắng đang nhảy múa điên cuồng. Một bước lùi hoàn hảo để tiến thẳng vào trung tâm quyền lực của gia tộc đã được chốt hạ. Anh không chỉ có được một danh phận vững chắc không thể phế chất, mà còn đường hoàng bước lên chiếc ghế đại diện pháp lý cho một công ty vật tư y tế béo bở, được dựng lên bằng tiền của nhà vợ. Màn kịch đã thành công rực rỡ, được bôi trơn bằng lòng tin của những người đang yêu thương anh nhất. Điểm giữ thực sự của gia tộc họ Lê chẳng đến từ sự tàn lụi của ông cụ trên tầng 2, mà nó đang ngồi chém trẻ, ngay giữa phòng khách nhà họ lúc này. Đám cưới của Tú Anh và Quốc Thắng diễn ra chỉ đúng 3 tuần sau buổi tối nghẹt thở trong phòng khách. Dù mang tiếng là cưới chạy tang, nhưng với vị thế của tập đoàn họ Lê, hồn lễ vẫn được tổ chức tại một trong những khách sạn 5 sao tráng lệ nhất trung tâm thành phố. Dưới ánh đèn trùm pha lê rực rỡ, Không gian ngập chìm trong hàng vạn đóa linh lan trắng muốt nhập khẩu và thứ mùi hương ngậy ngậy, xa xỉ của rượu châm banh. Thắng đứng trên sân khấu khoác lên mình bộ tù xê cắt may thủ công phẳng phiêu. Khi chiếc nhẫn bạch kim lạnh toát trượt qua đốt ngón tay thon dài của Tú Anh vừa vặn nằm gọn trên áp út của cô, Thắng cảm nhận rõ ràng một tiếng cạch vang lên trong tâm trí. Đó là âm thanh của chiếc khóa két sát khổng lồ vừa được mở bung. Kể từ giây phút này, sự hiện diện của anh trong gia tộc họ Lê không còn là một sự ban ơn mà được bảo chứng bằng pháp luật. Tu Anh ngước nhìn anh, đôi mắt trang điểm cầu kỳ thoảng nét mệt mỏi nhưng ngập tràn sự ân cần nương tựa. Dưới khán đài, ông Nguyên và Tuấn nâng ly chúc tụng với các đối tác Nụ cười của họ gượng gạo che giấu nỗi lo âu Đang đè nặng ở nhà Thắng xiết nhẹ bàn tay vợ Mỉm cười chuẩn mực Sau ngày cưới Những giọt thuốc trong chiếc lọ tối màu Hoàn toàn biến mất khỏi tách trà sâm của ông nội Thắng đứng trong phòng tắm của can biệt thử Độ phần dung dịch còn thừa xuống bồn rượu mặt Dòng nước máy xạ mạnh Sổi bọt trắng xóa cuốn trồi mọi dấu vết của tội ác xuống cống ngầm, sầm uất của thành phố. Thắng đình ninh rằng, khi ngưng thuốc, ông cụ sẽ dần hồi phục lại một chút sinh khí, đủ để thoi thóp kéo dài thêm vài năm nữa. Vợ như đám cưới đã thực sự sung hỉ thành công. Nhưng hắn, dẫu là một bác sĩ ngoại thần kinh thiên tài, vẫn là một kẻ kiêu ngạo đánh giá thấp sự mỏng manh của sinh mệnh. Hệ thần kinh thực vật của ông cụ 86 tuổi đã bị những microgram độc dược kia Thiêu rụi Việc dừng thuốc đột ngột không mang lại sự sống Mà tạo ra một hiệu ứng dội ngược chí mạng Huyết áp của ông cụ tăng vọt trong đêm Dẫn đến một cơn tai biến vỡ mạch máu não không thể đảo ngược Những ngày sau đó bước vào căn phòng rụ rèm kín mít Thắng không còn thấy ông cụ lẩm bẩm hay gào thét nữa Thay vào đó là một sự câm lặng đến giận người Sau cơn tai biến Ông cụ bị liệt cứng nửa người bên trái Mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ Cơ thể gầy dọc rán chặt xuống nệm giường Như một phiến lá héo Thế nhưng Đôi mắt đục ngầu ấy Lại tỉnh táo một cách dị thường Mỗi khi Thắng bước vào phòng Nhịp tim trên máy monitor của ông cụ lại nhảy vọt Đôi mắt giả nua mỡ chừng trừng, trừng. Hẳn lên những tia máu đỏ lự Chất chứa một nỗi kinh hoàng tột độ Ông không thể nói Không thể cử động Nhưng bằng một thứ trực sắc nguyên thủy nhất Của kẻ sắp chết Ông nhận ra con quỷ đang đội lốt thiên thần Ông nghỉ ngơi đi Mọi chuyện trong nhà cháu sẽ lo liệu Thắng ghé sát tay ông cụ Thì thầm bằng chất giọng êm ru lạnh lẽo Như hơi gió lùa qua khe cửa Ông cụ chỉ biết trào nước mắt Những giọt nước đục ngầu Lăn dài trên gò má nhăn nheo Chột xuống chiếc cuối trắng mút Hai tuần sau ngày cưới Và một buổi chiều mưa tầm tã Ông nội qua đời Không có tiếng nấc nghẹn hay sự vật vã Đường biểu diễn trên máy đo nhịp tim Chỉ đơn giản là rũi thẳng Thành một đường ngang màu xanh lục vô hồn Phát ra một tiếng bíp dài Sắc lẻm xé toạc mạn mưa Chính tay thắng là người nhồi ép tim ngoài lồng ngực cho ông cụ suốt 20 phút đồng hồ. Một bàn trình diễn y đức hoàn hảo trước ánh mắt tuyệt vọng của cả gia đình. Trước khi anh từ từ buông thỏng tay, cúi gặp người, rớt một giọt nước mắt đầy bất lực. Đám tang diễn ra trong ba ngày, sầm ớt và nặng nề. Không khí trong căn biệt thự bị lấp đầy bởi mùi nhang trầm đặc quánh, mùi hoa cúc vạn thọ ngai ngái. Và tiếng kèn trống thê lương rị rạ ngày đêm Thắng đội khăn tang Quỷ túc trực bên linh cữu Gầy rạc đi vì mệt mỏi Và đau buồn Ông Nguyên và Tú Anh gần như kiệt sức Mọi việc tiếp khách Lo liệu, thủ tục Đều đổ sồn lên vai Thắng và Tuấn Đêm cuối cùng trước khi đưa tang 2 giờ sáng Cơn mưa rả rích ngoài trời Khiến không khí càng thêm ẩm ướt Lạnh lẽo Tuấn đứng ở khóc hành lang tranh tối tranh sáng, tay bóp nhẹ thái dương đang giật liên hồi. Những đêm thức trắng lo tăng lễ, cộng với áp lực công việc, khiến vết mộ sọ não từ 3 năm trước của anh nhói lên từng cơn ê buốt. Anh định bước ra nhà bếp rót một ly nước ấm, nhưng khi vừa đi ngang qua ngã xẻ lối lên cầu thang gỗ, bước Trần Tuấn khựng lại. Không gian xung quanh đột ngột giảm nhiệt. Một luồng khí lạnh buốt phả vào gáy Mùi nhăn chậm đang nồng nặc Bỗng nhiên bị pha lẫn Bởi một thứ mùi rất kỳ lạ Mùi ngay ngái của đồi mồi Và mùi thuốc bổ nhân xâm quen thuộc Phát ra từ phòng ông nội lúc sinh thời Tuấn nhào mắt nhìn về phía cuối dài hành lang mờ ảo Nơi ánh đèn vàng vọt hát ra từ phòng khách Một bóng người đang đứng đó Tẩm lân cù gặp xuống, mặc bộ đồ ngủ lụa màu mận chín mà ông nội hay mặc. Bóng người ấy đứng tĩnh lặng, không dính một chút bóng chiếu nào trên nền nhà. Chầm chậm, bóng đen từ từ xoay nửa người lại. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai hốc mắt sâu hoắm, đục ngầu, nhìn thẳng về phía phòng khách, nơi Thắng đang một mình ngồi nhắm mắt nghỉ mệt trên ghế sofa. Từ từ, bóng đen giơ một cánh tay gầy guộc xương xẩu lên. Ngón tay trỏ run rảy Chỉa thẳng vào bóng lưng của quốc thắng Trái tim Tuấn đập thịch Một tiếng đau điến trong lòng ngực Máu dồn lên não Tay anh ù đi Vẳng lại những tiếng đít khẽ khẽ Như tiếng máy khoan sọ năm xưa ờ, ở Ông Ông nói Tuấn lắp bắp lùi lại một bước Lưng va mạnh vào bức tường lạnh toát Tiếng va chạm khiến thắng Ở phòng khách giật mình mở mắt Quay đầu lại nhìn Anh Tuấn, anh sao vậy? Tuấn chớp mắt chớp mắt liên tục Khi nhìn lại về phía cuối hành lang Bóng hình vạn vẹo đó đã biến mất hoàn toàn Không để lại một dấu vết Chỉ còn lại khoảng không vắng lặng Và mùi trầm hương nồng nặng Anh không sao Chắc giờ mấy hôm nay thiếu ngủ Cộng với cả di chứng mổ não ngày trước Nên anh bị hoa mắt thôi Anh lên phòng chấp mắt một lát đi Dưới này để em lo. Thằng đứng dậy bước tới vỗ nhẹ vào vai Tuấn. Bàn tay anh ấm nóng rắn rỏi. Ừ, nhờ em. Tuấn lẩm bẩm, quay lưng bước lên lầu. Anh đinh ninh rằng hình ảnh vừa rồi chỉ là một sự trục trặc của vỏ não. Một ảo giác sinh ra từ sự kiệt quệ thể chất và nỗi đau mất mát. Ở thời đại này, làm gì có chuyện ma quỷ hiện hình báo oán Thế nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, hình ảnh ngón tay xương sổ chỉ thẳng vào gái người em rể, đã vô tình gieo xuống một hạt mầm hoài nghi. Một hạt mầm bé nhỏ câm lặng, trực chờ ngày nứt nẻ và đâm rễ vào những sự thật tam tối nhất đang ẩn nấp dưới mái nhà này. Trăm ngày của ông nội trôi qua trong sự tĩnh lặng dần hồi phục của can biệt thử họ Lê. Nỗi đau mất mát ngồi ngoài, nhường chỗ cho nhịp độ hối hả của thương trường. Đối với giới tinh hoa, thời gian thường tiếc cũng được lập trình sao cho không làm gián đoạn dòng chảy của đồng tiền. Và trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, Huỳnh Quốc Thắng nghiêm nhiên bước lên một chiếc thuyền lớn. Căn phòng ở tầng trệt nơi ông nội từng nằm tĩnh dưỡng giờ đây luôn trong trạng thái cửa đóng then cài, rèm phủ kín mít. Mùi hương trầm từ bàn thờ thỉnh thoảng Vẫn len loại qua khe cửa gỗ liêm Phản phất cái thứ âm khí lành lành Tĩnh mịch khắp tầng dưới Nhưng sự u ám đó Không chạm tới được không gian của Thắng Ở trên tầng 3 Một không gian sinh hoạt chung rộng lớn Hướng ra khu vườn ngập nắng Đã được gia đình vợ ưu ái Cải tạo lại Toàn bộ thành thư phòng Làm việc riêng cho anh Thắng nhấp một ngụm cà phê đen không đường vì đắng ngắt trôi tuột qua cuống họng, đánh thức từng neuron thần kinh. Ngón tay anh nhẹ lên mặt kính của tấm giấy phép đăng ký kinh doanh vừa được lồng khung mạ vàng trang trọng. Công ty cổ phần thiết bị y tế Khải Hoàng, người đại diện pháp luật Huỳnh Quốc Thắng, lĩnh vực hoạt động nhập khẩu và phân phối thiết bị cấy ghép y tế, hệ thống nẹp vít cột sống, lưới vá sọ, đĩa đệm, khớp háng và khớp khối nhân tạo. Ông Nguyên đã giải ngân một nguồn bốn khổng lồ cho Thắng. Hàng chục tỷ đồng được chuyển vào tài khoản công ty Khải Hoàng một cách nhẹ bẫng dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người con rẻ. Dưới vỏ bọc, bác sĩ tuyến Trung ương, Thắng trở thành lớp áo giáp hoàn hảo để tập đoàn họ Lê lấn sân sang mãng, đấu thầu và tư y tế. Thắng mở ngăn kéo bàn làm việc bằng gỗ rồi lấy ra một chiếc hộp nhôm lót nhung đen. Bên trong là những mẫu vật tư đầu tiên vừa được nhập khẩu từ Đức Anh cầm một chiếc nẹp vít Titanum lên Khối kim loại nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay Lạnh toát, trơn nhãn không một tỷ vết Đưa lên dưới ánh đèn vàng của thư phòng Nó ánh lên một thứ màu xám bạc, tinh khiết Một kẻ đi săn lão luyện không bao giờ Răng những mẻ lưới rách ngay từ ngày đầu Thắng thừa hiểu điều đó Để vượt qua các vòng kiểm định gắt gao của Bộ Y tế để đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong hội đồng thầu của bệnh viện, lô hàng đầu tiên này phải là hàng thật. Chất lượng đỉnh cao, chuẩn xác đến từng micron. Những vòng đàm phán sắc bén được bôi trơn bằng nguồn tiền dồi dào từ nhà vợ đã giúp Khải Hoàng trúng thầu cung cấp vật tư cho toàn bộ khối ngoại khoa của viện. Tại phòng mổ chuyên mộ ngoại thần kinh, dưới ánh đèn huỳnh quang trói loà, Tiếng máy khoan rít lên. Thắng điểm nhiên bắn những chiếc vít titanium của Khải Hoàng cố định nẹp cuộc sống cho bệnh nhân. Âm thanh tạch tạch vang lên gọn gàng, chắc nịch. Cùng lúc đó, tại phòng mộ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng dưới, những vị giáo sư đầu ngành cũng đang sử dụng các khớp háng, khớp gối nhân tạo do Khải Hoàng phân phối để thay thế cho bệnh nhân của họ. Vật tư xịn, tương thích sinh học hoàn hảo. Các cam mộ thành công mỹ mãn, tỷ lệ nhiễm trùng và đào thải vật liệu giảm xuống mức thấp nhất. Từ một bác sĩ phẫu thuật thuần túy, tháng vụ sáng trở thành con cưng của cả khối ngoại Các đồng nghiệp mỉm cười nề trọng anh, những vị trưởng khoa vỗ vai anh, khen ngợi nguồn hàng chất lượng. Tiếng nói của tháng giờ đây mang theo sức nặng của những gói thầu béo bở bộ vây khắp bệnh viện. Chiều muộn ngày cuối tuần Tu Anh trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày Cô khẽ khẳng đẩy khởi bước vào thư phòng tầng 3 Thắng đang lối húi kiểm tra các báo cáo doanh thu Nghe tiếng bước chân anh ngợn lên Nụ cười dịu dàng lập tức nở trên môi Anh bước tới đón lấy chiếc áo khoác từ tay vợ Vòng tay ôm trọn cô vào lòng Em về muộn thế, đi đường có mệt không? Thắng vùi mặt và mái tóc vợ Khác với những mùi hương ồn ào của đám đông Anh ngửi thấy mùi nước hoa Được pha chế thụ công Phạm phất hương gỗ tuyết tùng Họa quyền cùng với chút ngọt đắng Của hộ phách Một thứ mùi hương trầm lặng Kín đáo nhưng toát lên đẳng cấp Của giới tinh hoa Tụi anh khép hờ mắt Ngả đầu vào vòng ngực vững chãi của thắng Sự kiên cường của nữ phó Tổng giám đốc ngoại thương trường Như được lột bỏ hoàn toàn Em mệt chứ Nhưng nghe anh Tuấn bảo tháng đầu tiên Khải Hoàng vận hành Doanh thu ở bao phủ khắp các khoa trong viện rất tốt Bà vui ra mặt bảo giao công ty cho anh đứng tên là quyết định đúng đắn nhất Tất cả là nhờ vốn của ba và anh Tuấn Anh chỉ đem chút kiến thức y lý ra ứng dụng Chọn vật liệu tốt nhất để phân phối cho các đồng nghiệp sử dụng thôi Thắng khiêm tốn đáp Giọng trầm ấm vuốt ve mạng nhĩ cô Tô Anh xoay người lại, áp hai bàn tay thanh mạnh lên má chồng Ánh mắt cô đồng đầy tình cảm chân thật, không vương một tia tính toán. Anh xứng đáng mà, gia đình mình có tiền nhưng không ai am hiểu y khoa như anh. Em chỉ mong anh được làm những gì anh giỏi nhất. Thắng nhìn sâu vào đôi mắt vợ. Khi đào cản được dẹp bỏ bằng chiếc nhẫn cưới, Tô Anh đã gỡ bỏ hoàn toàn sự phòng thủ trở thành một người vợ tin tưởng anh vô điều kiện Anh sẽ không để em và gia đình thất vọng đâu Thắng thì thầm đặt một nụ hôn lên chán cô Nhưng ngay khi Tú Anh vừa xoay người rời khỏi phòng để đi tắm Sự ấm áp trên khuôn mặt Thắng lập tức đông cứng lại Đôi mắt anh lạnh lẽo trượt về phía màn hình máy tính Lô hàng thật đầu tiên đã giúp Khải Hoàng xây xong một lớp vỏ bọc uy tín Các giấy tờ lưu hành, mã số, mã vạch y tế đều đã được hệ thống phê duyệt. Con đường được chạy thảm đỏ. Giờ là lúc kẻ đi săn thù lưới. Thắng di chuyển mở một tệp đính kèm mã hóa. Trên màn hình hiện ra bảng báo giá từ một đối tác dấu tên. Một xưởng gia công thiết bị kim loại y tế tại một thị trường thứ cấp vùng sen Thắng không ngu ngốc đến mức đi nhập rác rưỡi không tiệt trùng hay... Kim loại rỉ xét ngay từ đầu để bệnh nhân chết trên bản mổ và tự đưa mình vào tù. Kế hoạch của anh tinh vi và tàn độc hơn nhiều. Lô hàng tiếp theo được đặt ra công bằng Titanum Grey 2, một loại hợp kim Titanum công nghiệp thường dùng trong hàng không hoặc cơ khí. Thay vì Titanum Grey 5, tiêu chuẩn vàng của cái ghép y tế cơ thể người. Về mặt thị giác khi được mạ bóng và đóng gói vô trùng, Bằng tia gamma đúng quy chuẩn Chúng giống hệt nhau Ngay cả những bác sĩ lão làng Ở khoa chấn thương trình hình Khi cầm trên tay Cũng không thể phân biệt được Độ sai lệch vi mô Về cấu trúc phân tử Hệ thống kiểm soát của bệnh viện Sẽ dễ dàng bị qua mặt Bởi vỏ bọc hoàn hảo Của lô hàng thứ nhất Sự tàn khốc Của khối kim loại này Nằm ở độ trễ của thời gian Loại hợp kim kém chuẩn này Không thể chịu đựng được áp lực cơ học liên tục Thay vì một chiếc khớp cối Hay nẹp vít chuẩn y tế Có thể đồng hành cùng bệnh nhân suốt 20 năm Thứ kim loại này sẽ gục ngã Chỉ sau khoảng 5 năm cấy ghép Bề mặt gia công kém tinh xạo của nó Cũng khiến nguy cơ nhiễm trùng muộn Cao hơn gấp nhiều lần Khi cấy ghép vào những vùng chịu lực lớn Sự ma sát sẽ bắt đầu tạo ra hiện tượng mọi kim loại Những vi hạt titanium sẽ âm thầm rớt ra Ngấm vào mô mềm, gây viêm mạn tính Tiêu xương sưng tấy hoặc tệ hơn Chiếc nẹp sẽ nứt gãy ngay bên trong cơ thể người bệnh nở tập kỷ là một khoảng thời gian đủ dài Để xóa nhòa mọi dấu vết nghi ngờ Đủ để bệnh nhân tự đổ lỗi cho sự xui rủi của bản thân Giá nhập vào của loại vật tư này chỉ bằng 1/3 ba so với hàng chính hãng, nhưng khi phân phối vào viện và áp giá thầu y tế công, biên độ lợi nhuận thu về là một con số khổng lồ. Trong sự tĩnh lặng của thư phòng, thắng cười khẩy. Bàn tay hắn đang không chỉ trực tiếp cấy mầm mống tự thần và bệnh nhân của mình, mà hắn còn đang mượn tay vô số đồng nghiệp ở các chuyên khoa khác để nhân rộng khối lợi nhuận đen tối đó. Một đế chế ngầm đẫm máu đang lặng lẽ thành hình dưới vỏ bọc sáng loáng của những khối kim loại vô trùng. 6 tháng, kể từ ngày thành lập Khải Hoàng, cuồng quay của sát tộc họ Lê lại trở về với sự tĩnh lặng trơn trù vốn có của một cỗ máy in tiền. Nhưng đối với Tuấn, sự tĩnh lặng ấy lại giống như mặt hộp phẳng lặng đang che giấu một dòng chạy ngầm cuồn cuộn. 2 giờ sáng, Tuấn vươn vai gặp chiếc laptop lại sau một cuộc họp trực tuyến kéo dài với đối tác châu Âu. Căn biệt thự chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hát ra từ những chiếc đèn hát trên tường dọc cầu thang. Anh xoa xoa thái dương, cảm nhận cơn đau âm ỉ, quen thuộc chạy dọc theo vết sẹo mộ sọ não, hình dấu hỏi râm ran dưới chân tóc. Mỗi khi làm việc quá sức, hệ thần kinh của anh lại lên tiếng biểu tình bằng những cơn e buốt như có hàng ngàn mũi kim châm. Tuấn bước ra khỏi phòng, định đi xuống bếp rót một ly nước ấm. Khi bước ngang qua sảnh sinh hoạt chung ở tầng 3, bước chân anh đột nhiên khựng lại. Không khí ở khu vực này lạnh hơn bình thường một cách bất thường. Cái lạnh không giống như luồng gió từ máy điều hòa, mà là một thứ hàn khí thấm chợt qua da gà, luồn lách vào tận tủy sống. Tuấn hít hết một hơi thật sâu, xuyên qua mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu sả chanh mà người giúp việc hay xông, anh người thấy một thứ mùi khác. Mùi ngay ngái của đổi mồi, hòa quyện với cái thứ hương nhân sẫm đặc, nhẫn đắng. Đó là mùi của căn phòng rủ rèm kín mít ở tầng trên. Mùi của ông nội những người cuối đời. Tim Tuấn này lên một nhịp, anh từ từ quay đầu lại dài hành lang mờ ảo ngày trước cánh cửa gỗ sồi đóng kín bưng của thư phòng Quốc Thắng một bóng đ đang đứng đó vẫn là tấm lưng củ gặp xuống vẫn là bộ đổ lụa màu mận chín bóng đen không có khuôn mặt rõ ràng chỉ là một vùng không gian méo mó đặc quá lại từ trong bóng tối ấy một cánh tay xương sổ gầy rộng từ từ nhô ra ngón tay trọ run rẩy gân Quốc chỉ thẳng vào cánh cửa phòng làm việc của Thắng Ông nội, Tuấn thầm thỉ, giọng nói mắc kẹt trong cuốn họng khô khốc. Bóng đèn không đáp lại, chỉ đứng bất động. Áp lực vô hình trong không khí nặng nề đến mức Tuấn cảm thấy lồng ngực mình bị ép chặt, đầu óc quay cuồng. Tuấn nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu thật mạnh, bàn tay bấu chặt lấy lan can cầu thang. Khi anh mở mắt ra, hành lang trống trơn, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt và cánh cửa khẽ xối tĩnh lặng. Sáng hôm sau, bàn ăn gia đình tràn ngập ánh nắng và mùi cà phê Espresso mới pha. Tú Anh mặc một bộ váy công sở thanh lịch, cẩn thận bơ lên lát bánh mì nướng cho chồng. Thắng ngồi bên cạnh, nhận nha đọc tin tức y tế trên chiếc iPad, phong thái điềm đạm. Ông Nguyên đang nhấp một ngụm trà, nghe đài báo tài chính. Tối qua, anh lại thấy ông nội. Tuấn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng anh hơi khàn. Tay dao phết bờ của tú anh khựng lại. Cô ngước nhìn anh trai đầy lo lắng. Ông Nguyên cũng đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm lại. Thắng là người phản ứng tự nhiên nhất. Anh đặt iPad xuống nhìn sang Tuấn. Anh Tuấn, anh thấy nội ở đâu? trạng thái nội thế nào. Ở hành lang tầng 3, ngay trước cửa thư phòng của em. Tuấn so so tách cà phê Chỉ là một cái bóng Nhưng anh người thấy rất rõ mùi thuốc bộ của ông Tù anh thở dài Vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trai Anh Tuấn Đợt này công ty đang chuẩn bị cho hai nhà máy mới Anh thức đêm triển miên Chắc chắn anh bị suy nhược thần kinh rồi Ông nội mất chưa lâu Trong tiềm thức anh vẫn còn ám ảnh thôi Thắng chậm dái tiếp lời Chất giọng ấm áp Dưới góc độ y khoa Những người từng bị chấn thương sọ não như anh Tuấn Vỏ não thường để lại những ổ sẹo vi thể Khi cơ thể mệt mỏi Chúng sẽ phóng điện bất thường Gây ra ảo khú và ảo thị Lát nữa em sẽ kê cho anh Vài liều hoạt huyết dưỡng não Anh cần phải ngủ đủ giấc Tuấn gật đầu Chấp nhận lý do này Nhưng anh không biết rằng Đằng sau vẻ điềm tĩnh đó Thắng đang phải chống trọi với một cơn bão lòng Còn kinh khủng hơn thế Sau tháng qua, thế giới vô trùng của Thắng không hề bình yên như vẻ bề ngoài. Nó bắt đầu bằng những âm thanh. Đôi khi, giữa đêm khuya trong căn phòng ngủ rộng lớn, Thắng nghe thấy tiếng lạch cạch của muỗng xứ va vào tách trà sâm Ban đầu hắn tự lừa dối mình, đó là tiếng co giãn của đồ gỗ, hay tiếng gió rít qua khe cửa. Nhưng dần dần, âm thanh ấy rõ rệt đến mức hắn có thể đếm được nhịp khuấy. Rồi mùi hương xuất hiện Một thứ mùi xâm nồng đậm Nhẫn đáng đến mức khiến hắn buồn nôn Cơ bám điết lấy cánh mũi không rời Dù hắn có tắm bằng bao nhiêu loại xà phòng khử khuẩn đi chăng nữa Đỉnh điểm là những đêm mộng mị kéo dài Trong mơ Thắng thấy mình đang đứng trong phòng mổ số 1 Ánh đèn huỳnh quang sáng đến lóa mắt Nhưng thay vì bệnh nhân Người nằm trên bàn mổ lại chính là ông nội Ông cụ không hề hôn mê Đôi mắt đục ngầu mở chừng chừng nhìn hắn Môi không cử động Nhưng giọng nói khẳng đặc vang lên Ngay trong đầu thắng Bác sĩ Thuốc hồn này đắng quá Khi thắng nhìn xuống tay mình Thay vì giao mổ Hắn lại thấy mình đang cầm một xi lanh Chứa đầy cái thứ dung dịch màu đen Đặc như máu chết Mỗi lần hắn định đâm kim Ông cụ lại từ từ ngồi dậy Bàn tay xương sầu bóp chặt lấy cổ tay hắn. Thắng thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, tim đập như gõ trống và lồng ngực. Hắn thấy ông cụ đứng ở góc sườn, tĩnh lặng như một pho tượng, đôi mắt đỏ lừ nhìn hắn không rời. Hắn đã thử tự kê cho mình những loại thuốc an thần mạnh nhất, nhưng chúng chỉ khiến những cơn mộng mị trở nên sống động và chân thực hơn. Sự kiêu ngạo của một bác sĩ duy vật bắt đầu giả nứt. Hắn bắt đầu sợ bóng tối, sợ mùi nhân xâm và sợ cả cái nhìn thăm dò của Tuấn. Hắn tự hỏi liệu có phải những hạt bột trắng hắn từng nghiền nát năm xưa giờ đây đang kết tinh lại thành một sự phán xét từ cõi âm. Chiều hôm đó tại văn phòng tổng giám đốc, Tuấn ngồi một mình, ánh nắng ban trưa gay gắt không làm anh bớt lạnh. Tiềm thức anh đã chấp nhận lý do di chứng, nhưng bản năng của một con sói đầu đàn không cho phép anh phớt lở hướng đi của cái bóng. Tại sao ông lại chỉ vào thư phòng của Thắng? Tuấn lướt mắt qua các bảng báo cáo tài chính của Khải Hoàng. Lô hàng đầu tiên từ Đức biên độ lợi nhuận 25%, nhưng từ lô thứ hai, thứ ba, khi cảng bốc hàng dịch chuyển sang một quốc gia thứ ba, lợi nhuận vọt lên gần 60%. Vô lý, Tuấn lầm bẩm, một doanh nhân sảnh sỏi đều biết, vật tư cấy ghép chuẩn y tế không bao giờ có mức chiết khấu khủng khiếp như vậy. Sống lưng Tuấn đột nhiên ớn lạnh mùi ngai ngái của kim loại kém chuẩn dường như sọc thẳng từ những con số vô tri vào mũi anh. Nếu Thắng đang dùng vật tư dõm cấy vào người bệnh nhân bằng tiền của gia tộc anh. Tuấn nhắc điện thoại, gọi cho tôi công ty kiểm toán độc lập. Bí mật ra soát toàn bộ dòng tiền và đối tác của Khải Hoàng. Tuyệt đối không được để tôi anh biết. Trong căn phòng ngập nắng, một vết nứt sâu hóm bắt đầu chạy dọc trên tấm kính mở hoàn hảo mà Quốc Thắng đã cất công xây dựng. Những bóng ma từ quá khứ và những con số của hiện tại đang bắt đầu siết chặt vòng vây xung quanh vị bác sĩ Tài Hoa. Hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày lô vật tư thứ hai của Khải Hoàng được tuồn vào hệ thống y tế. Thời gian luôn là một vị quan tòa công bằng và tàn nhẫn nhất. Nó không ồn ào vạch trần tội ác ngay lập tức, mà kiên nhẫn đợi cho đến khi mầm bệnh ăn sâu và xương tủy Thứ hợp kim, Tatinum Grey 2 kém chuẩn kia, có thể đánh lừa được mắt thường, qua mặt được hội đồng đấu thầu, nhưng nó không thể đánh lừa được hệ miễn dịch và áp lực sinh học của cơ thể con người. Khoa ngoại thần kinh Cột sống bắt đầu xuất hiện những gợn sóng bất thường. Phòng mổ số 3, 3 giờ chiều. Ánh đèn huỳnh quang công suất lớn rọi thẳng xuống hõm lưng đã được banh rộng của một bệnh nhân nam, 45 tuổi. 10 tháng trước người đàn ông này, một thợ mộc với đặc thù công việc phải khuân vác nặng, đã được chính tay thắng mộ bắt vít cố định đốt sống L4-L5. Hôm nay, ông ta quay lại viện trong tình trạng sốt cao, vùng lưng sưng tấy đỏ rực và những cơn đau bút tận óc mỗi khi cử động. Thăng đứng lặng người trước vết mổ vừa được rạch tung, dưới lớp khẩu trang y tế, cơ hàm anh bệnh ra căng cứng. Xung quanh chiếc vít, thay vì những thớ thịt đỏ hồng khỏe mạnh bám vào kim loại, lại là một khối mô mềm nhảy nhụa, xịn màu xám đen. Đó là hiện tượng nhiễm độc kim loại tại chỗ. Lực ma sát từ những cử động cúi gặp người hàng ngày của người thợ mộc đã bào mòn bề mặt gia công thô ráp của thứ hợp kim dọn, giải phóng hàng vạn vi hạt kim loại vào mô xung quanh, gây ra phản ứng viêm mạn tính và tiêu xương. Khủng khiếp hơn, một trong bốn chiếc vít đã bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẽo, bề mặt xỉn đen, mài mòn chóc vậy và nứt gãy vị thể ở các rãnh xoắn ạ sao mô lệ hoại tử xám xịt thích này bệnh nhân có tiền sự tiểu đường hay miễn dịch kém không thưa bác sĩ Thắng của bác sĩ nội chú phụ mộất tiếng hỏi giọng lộ rõ sự kinh ngạcì Thắng đập chặt một nhịp nhưng phản xạ của một kẻ nói dối chuyên nghiệp ngày lập tức được kích hoạt anh chừng mắt nhìn qua lớp kính bảo hổ cất giọng sắc lạnh át đi sự xỉ x của kiếp mổ đường huyết bình thường Nhưng bệnh nhân làm nghề mộc, môi trường đầy bụi bẩn, lại vận động sai tư thế mang vác nặng quá sớm. Viết chịu lực ép quá tải gây lỏng, dẫn đến viêm thứ phát. Chuẩn bị dụng cụ tháo vít bơm rửa nước muối sinh lý và betadine liên tục cho tôi. Nhanh lên! Anh cố tình đổ lỗi cho bệnh nhân. Bàn tay từng được xưng tụng là bàn tay vàng, giờ đây hơi run rảy khi đưa tuốc nước vít vào, tháo bỏ những con ốc xám xịt. Khi chiếc vít được rút ra khỏi xương Một mùi hôi ngai ngái của dịch viêm Và xương hoại tử sọc thẳng lên Nhưng trong khoảnh khắc mũi tháng hít phải Cái thứ mùi thối rửa ấy Vỏ nao anh đột ngột phóng điện Một luồng khí lạnh ngắt thổi lướt qua gáy anh Ngay giữa phòng mộ vô trùng Mùi mụ viêm biến mất Thay vào đó là một mùi nhân sâm sẫm đặc Nhẫn đắng cuộn lên nồng nặng Bám chặt lấy lớp khẩu trang của anh Thắng khựng lại, đôi mắt mở to, nhìn chân chân vào khoảng không phía sau lưng vị bác sĩ gây mê. Dưới ánh sáng nhập nhoạn của góc phòng, hắn mơ hồ thấy một tấm lưng củ trong bộ đồ lụa màu mận chín đang đứng đó, lặng lẽ quan sát đôi bàn tay vấy máu của hắn. Bác sĩ Thắng, huyết áp bệnh nhân hơi tụt, anh có sao không? Tiếng bác sĩ gây mê vàng lên, kéo Thắng sạch về thực tại. Cái bóng biến mất, mùi nhân sâm bay đi, trả lại mùi cồn và dịch viêm. À, tôi không sao, tiếp tục đi. Thằng đi lên qua kẽ rằm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chán. Hắn vứt chiếc vít vừa tháo ra vào khay kim loại, đánh keng một tiếng chói tay. Hắn biết đây mới chỉ là ca đầu tiên. Những quả bom hẹn giờ mang tên Khải Hoàng Cấy trong cơ thể hàng trăm bệnh nhân khác ngoài kia sẽ sớm bắt đầu phát nổ. Cùng thời điểm đó tại một quán cà phê vắng vẻ Nằm khuất trong một con hẻm trên đường Trần Quốc Thảo Trời đổ mưa lất phất Tuấn ngồi đối diện với người đàn ông trung niên Mặc áo vét xám Giám đốc nhóm điều tra của công ty kiểm toán Không có tiếng trả hỏi dư thừa Người đàn ông đẩy một phong bì hồ sơ màu nâu qua mặt bàn Tiếng giấy trượt trên mặt kính nghe khô khốc Cậu Tuấn Linh cảm của cậu hoàn toàn chính xác Nhưng quốc thắng hoặc ai đó đứng sau Khải Hoàng là một kẻ có tư duy che giấu dấu vết rất điều luyện. Chúng tôi đã truy xuất chuỗi cụng ứng của họ trong 8 tháng qua. Tuấn rút tập tài liệu ra. Những biểu đồ dòng tiền, chứng từ hải quan chẳng trịt các con dấu quốc tế. Công ty xuất khẩu ở châu Âu thực chất chỉ là một công ty ma. Tiền từ Khải Hoàng chuyển sang đó được rửa qua hai lớp tài khoản trung gian. Rồi cuối cùng chạy về một xưởng gia công kim khí tên là Sun Metal, nằm ở ngoại ô một quốc gia Nam Á. Người kiểm toán viên chỉ tay vào một bản sao kê xưởng này không hề có chứng chỉ sản xuất vật liệu cây ghép y tế chuẩn quốc tế. Họ chủ yếu gia công hợp kim Titanium Grey II dùng trong các chi tiết máy bay và công nghiệp nặng, giá thành suất xưởng rẻ bèo. Tuấn xếp chặt tờ giấy, đốt ngón tay trắng bạch. Sự thật rành rành phơi bày trước mắt lạnh lẽo đến mức Khiến anh cảm thấy khó thở Hàng chục tỷ đồng của gia đình anh Đã được thắng dùng để nhập về những khối kim loại công nghiệp Mặc áo y tế cao cấp Rồi cấy vào cơ thể con người Về mặt sổ sách hải quan Chúng làm rất sạch Từ mã vạch Giấy chứng nhận vô trùng bằng tia gamma Đều được làm giả ở mức độ tinh vi nhất Đủ sức qua mặt khâu kiểm duyệt hồ sơ của viện Người kiểm toán nói tiếp Nếu chỉ dựa vào giấy tờ này Không cơ quan chức năng nào bắt bẻ được Cậu muốn lật tẩy Cậu cần bằng chứng vật lý Một mẫu vật tư từ lô hàng đó Mang đi giám định quang phổ học Tại phòng thí nghiệm độc lập Tôi hiểu rồi Cảm ơn ông Tuấn đáp giọng trầm đặc Cố kiểm nén cơn thịnh nộ đang sôi sụp Anh nhìn ra ngoài màn mưa sang kín Thắng không chỉ ăn cắp tiền Của nhà họ Lê Hắn đang đánh cược danh dự của cả gia tộc đánh cược sinh mệnh của hàng trăm con người. Hình ảnh bóng ma ông nội đứng chỉ tay về phía thư phòng đêm đó lại xẹt qua tâm trí Tuấn. Ông không hiện về vì bị di chứng sọ não, ông hiện về để ngăn chặn một con quỷ. 11 giờ đêm, biệt thự họ Lê tĩnh lặng. Tu anh cửa mình thức giấc vì cảm thấy khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, chỗ nằm của thằng không. Dưới khe cửa phòng tắm Ánh đèn vàng hắt ra nhợt nhạt Kèm theo đó là tiếng nước vòi sen Xả mạnh đến bất thường Cô khoác áo lụa mỏng Bước tới khẽ đẩy cửa phòng tắm Cảnh tượng trước mắt khiến Tú anh sững sở Thắng đang đứng trước bồn rửa mặt Quần áo ngủ ướt súng Hắn không tắm Hắn đang niên cuồng bơm cái thứ dung dịch Rửa tay sát khuẩn y tế Loại chuyên dụng cho phòng mộ Mà hắn mang từ viện về trà sát liên tục lên hai bàn tay mình Tiếng bàn chạy Nghi lông cọ sát và xa thịt nghe xổn sột thô bảo nước xối xả cuốn trôi lớp bọt trắng nhưng tháng vẫn không dừng lại hai bàn tay hắn đỏ ứngng những lớp da mỏng bắt đầu xước sát tứ ra những tiêm máu nhỏ li ti nhưng ánh mắt hắn lại vô hồn đỡ đẫn nhìn chầm chằm và khoảng không trong gương Thắng anh làm gì vậy tụ anh ho hốt lao tới Rằng lấy chiếc bàn chải từ tay chồng Vội vã tắt vòi nước Hơi lạnh từ cơ thể thắng Và vào người cô khiến cô dùng mình Xuyên qua mùi cồn sát khuẩn nồng nạc Đến nghẹt thở tu anh đột nhiên khựng lại Cô người thấy một thứ mùi ngai ngái Ngọt ngọt nhẫn đắng bốc lên Nó không sinh ra từ hư vô Dưới đáy bồn rửa mặt Lẫn trong bọt xà phòng tứa máu Một lọ thủy tinh nhỏ xíu Vỡ nát nằm lăn lóc Thứ dùng dịch màu nâu sẫm trào ra, bốc mùi sâm trưng cất ngột ngạt. hoa già tháng vẫn luôn lén cất giữ một lọ tinh chất sâm như một tín vật bệnh hoạn của tội ác. Và trong cơn điên loạn tột độ đêm nay, hắn đã đập vỡ nó, dùng chính cái thứ chất lòng ám ảnh đó đổ lên tay mình như một cách tiềm thức tự trừng phạt. Anh, tay anh bẩn rửa mãi không sạch mùi này. Thắng lầm bầm, giọng nói vỡ vụn. Hai tay run lẩy bẫy, bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt bằng sứ trắng. Ánh mắt kẻ thù ác rũ rưỡi tiểu tụy, hoàn toàn đánh mất vỏ bọc điểm tĩnh kiêu ngạo thường ngày. tu anh ôm lấy chồng, vuốt ve bờ vai đang đun lên bẩn bật của anh. Nhưng trong khoảnh khắc tựa cầm lên vai thắng, đôi mắt của nữ phó tổng giám đốc sắc xạo chợt mở to, nhìn chân chân vào hình bóng hai người phản chiếu trong gương. Một cợn sóng hoài nghi sắc lẹm, Vừa cửa ngang qua tim cô Tại sao giữa đêm hôm khuya khoát Trên người vị bác sĩ ngoại thần kinh này Lại sực nứt mũi thuốc bộ Của người ông đã khuất Từ gần 2 năm trước Tiếng khóc xé ruột Của một người phụ nữ trung niên vang vọng Dọc hành lang trắng toát Rồi vào những bức tường lát gạch men lạnh lẽo Bà gục ngã trước cửa phòng mổ Đôi bàn tay bấu chặt lấy Vạt áo blue của vị trưởng khoa Chấn thương trình hình Bác sĩ ơi tôi xin ông. Lần trước ông bảo mộ thay khớp gối xong chồng tôi sẽ đi lại bình thường bế cháu. Tại sao bây giờ lại hoại tử? Tại sao phải cưa chân? Vị giáo sư già, người từng vỗ vai khen ngợi nguồn vật tư của Khải Hoàng, giờ đây khuôn mặt xám xịt, ánh mắt đong đầy sự bất lực. Chúng tôi đã cố gắng hết sức bảo tồn, nhưng phần khớp nhân tạo cấy vào đã bị bài mòn quá nhanh. Mặt kim loại rớt ra, Gây nhiễm độc mô mềm Dẫn đến viêm xương và nhiễm trùng khuyết Kháng sinh liệu cao không đáp ứng Nếu không tháo khớp cưa bỏ Một phần ba dưới đuổi Phải ngay lập tức Bệnh nhân sẽ tử vong vì sốc nhiễm trùng Đứng cách đó không xa Khuất sau góc ngoặt của hành lang Quốc thắng chân chân nhìn cảnh tượng ấy Bàn tay hắn đút sâu vào trong túi áo vừa lua chặt lại đến mức Móng tay găm bật máu vào lòng bàn tay Lời xì xào bắt đầu lan rộng trong giới y khoa Hội đồng chuyên môn của bệnh viện Đã dục dịch lập đoàn thanh tra nội bộ Để đánh giá lại toàn bộ lô vật tư mà Khải Hoàng đang phân phối Chiếc thỏng lọng đang xiết lại quanh cổ thắng Nghẹp thở và tàn khốc Giữa tiếng khóc than oán hờn của người nhà bệnh nhân Thắng đột nhiên người thấy mùi xâm nhẫn đắng bốc lên nồng nặng Lấn át cả mùi cồn y ốt Hắn ngước mắt lên Ở cuối giấy hành lang vắng lặng Dưới ánh đèn nhấp nháy chập chờn Bóng người mặc đổ lụa mận chín lại xuất hiện Ông cụ đứng tĩnh lặng Hốc mắt sâu hoám Đục ngầu nhìn thẳng vào hắn Lần này cánh tay xương sậu không chỉ trỏ nữa Ông cụ từ từ dơ bàn tay lên Rạch một đường ngang qua cổ mình Một cử chỉ tĩnh lặng mờ ảo Nhưng mang sức nặng của một bản án tự hình từ coi âm Thắng lùi lại một bước hơi thở đứt quãng Quay gót bước nhanh về phía cầu thang bộ Trốn chạy khỏi những bóng ma Của cả người sống lẫn người chết Cùng buổi chiều hôm đó Tại tầng cao nhất của tòa tháp trụ sở tập đoàn họ Lê Cánh cửa gỗ cách âm đóng sập lại Trong phòng làm việc của chủ tịch Không khí đông đặc như chỉ Ông Nguyên ngồi sụp trên chiếc ghế ra, khuôn mặt hốc hát đi cả chục tuổi. Trên bàn làm việc của ông là hai sấp tài liệu mà Tuấn vừa mang đến sau cuộc gặp bí mật với bên kiểm toán. Kết quả giám định từ phòng thí nghiệp độc lập đây, bà. Ba, Tuấn đẩy một tờ giấy về phía ông Nguyên. Con đã phải dùng một sấp tiền mặt khổng lồ mua chỗ cô điều dưỡng phụ mộ ban chiều. Lén Tuấn chiếc nẹp gãy chứa đầy mũ này ra ngoài, Trước khi nó bị niêm phong ném vào lò tiêu hủy rác y tế Titanum Grey 2 Chuẩn công nghiệp rẻ tiền Không hề có chứng chỉ cây ghép y tế Nó đã cháo hàng ngay từ lô thứ hai Nó điên rồi Ông Nguyên Lâm bẩm giọng run rảy Vị doanh nhân cả đời lăn lộn thương trường Từng chứng kiến bao thủ đoạn triệt hại nhau Cũng phải rùng mình trước sự tàn độc câm lặng của thằng con rẻ cái sắc vụn vào người bệnh nhân Đó định kéo cả cái nhà họ lên này xuống mồ cùng nó sao? Bà, bình tĩnh lại đi. Tuấn đứng đối diện, hai tay trống lên mặt bàn. Ánh mắt sắc lẹm của một con sói bị dồn vật chân tường. Thành trà bệnh viện sắp vào cuộc, công an kinh tế sẽ sớm ngửi thấy mùi. Chúng ta phải tìm cách đút êm, cắt đứt hoàn toàn khải hoàng ra khỏi tập đoàn ngay bây giờ. Ông Nguyên ngước lên nhìn con trai. Cắt bằng cách nào? Tiền vốn ban đầu là do tao kín lệnh giải ngân. dư luận sẽ nói tập đoàn họ lê dùng công ty con bán vật tư y tế giả để trục lợi. Không, bà nghe con. Tuấn trải một tờ sơ đồ tổ chức pháp lý lên bàn. Ngay từ đầu, vì muốn nó danh chính ngôn thuận, chúng ta đã để quốc thắng đứng tiền sở hữu 80% cổ phần và là người đại diện pháp luật duy nhất của Khải Hoàng. Dòng tiền bà ba rót vào lúc đầu được ghi nhận dưới dạng vay vốn cá nhân, không phải là công ty mẹ rót vốn đầu tư. Về mặt pháp lý, Khải Hoàng là một pháp nhân hoàn toàn độc lập. Tuấn gõ ngón tay xuống sắp báo cáo. Bài nhìn đi, từ lô hàng dọn thứ hai, nó tự ý thay đổi nhà cung cấp sang một xưởng Nam Á mà không thông qua bất kỳ biên bản họp nào có chữ ký của gia đình mình. Nó đã tự ký các hợp đồng ngoại thương độn giá. Nó thảm làm nên nó tự ôm hết quyền quyết định. Đó chính là tự huyệt của nó. Ánh mắt ông Nguyên lé lên một tia sáng thực dụng tàn nhẫn. Ý còn là... Chúng ta sẽ đánh phủ đầu. Còn đã liên hệ với đội luật sư. Chúng ta sẽ làm đơn tố cáo nội bộ, nộp thẳng cho cơ quan điều tra, trước khi sự việc trên viện vỡ lở. Tố cáo huyện quốc thắng tội lạm dụng tín nhiệm, tự ý trao đổi hàng hóa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính các cổ đông gia đình. Bằng cách tự biến mình thành nạn nhân, bị nó lừa gạt về mặt chuyên môn y khoa, Tập đoàn sẽ giữ được sự trong sạch Còn số tiền hàng chục tỷ đã đầu tư Coi như vứt ạ Cắt lỗ để cố lấy cái nền móng Tuấn đáp lạnh tành Chúng ta sẽ trích một khoản quỹ đen Âm thầm tiếp cận bồi thường tổn thất sinh mạng Cho các bệnh nhân bị nó hại Đổi lấy giấy bãi nại Để họ không làm rùm beng trên truyền thông Còn quốc thắng Với tội danh lừa đảo và vi phạm nghiêm trọng Quy định y tế gây hậu quả tàn phế cho nhiều người Án tù từ 15 năm đến trung thân là án điểm Nó sẽ phải gánh hết Ông Nguyên nhắm nghiền mắt Còn tu Anh Còn bé sẽ chịu đựng cú sốc này thế nào đây Câu hỏi của ba Khiến Tuấn khưởng lại Anh nhớ lại cái bóng ma của ông nội Cứ lạng vạng chỉ tay về phía thư phòng tu Anh là máu mủ nhà họ Lê Giữa sự tổn vong của gia tộc Và một kẻ sát nhân đội lốt chồng Em buộc về tỉnh ngủ Tối nay con sẽ đưa toàn bộ hồ sơ này cho em ấy Đêm đó trời tiếp tục đổ mưa rào Tụ anh ngồi bó cối trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ Ánh đèn vàng leo lét hát lên khuôn mặt nhợt nhạt đậm nước mắt của cô Trên bàn kính là toàn bộ kết quả kiểm toán giám định vật liệu Và cả tờ đơn tố cáo mà Tuấn vừa mang đến Hành động rửa tay điên loạn và mùi xâm nhẫn đắng trên cổ áo thắng đêm hôm trước. Những con số lợi nhuận bất thường. Bệnh nhân bị cưa chân ở khoa chấn thương chỉnh hình mà Ban Triệu Tuấn đã cho người điều tra được. Tất cả ghép lại thành một bức tranh tàn khốc. Kẻ có đôi bàn tay ấm áp đã từng cứu mạng anh trai cô. Thực chất là một con ác quỷ không có tính người. Khủng khiếp hơn, một sự liên kết ám ảnh bắt đầu nảy mầm trong bộ óc nhảy bén của cô đã bắt nguồn từ thứ mùi hương đêm qua. Nếu thắng có thể điểm nhiên cấy kim loại công nghiệp và người bệnh nhân chỉ vì tiền, vậy thì cái chết đột ngột của ông nội ngay sau đám cưới, những ảo giác của ông trước khi mất, liệu có thực sự là do sự tàn lụi của tuổi già? Tiếng lách cách ở ẩu khóa vang lên, Quốc thắng bước vào, mang theo hơi lạnh của màn mưa và mùi cồn sát khuẩn quen thuộc. Hắn trông kiệt quệ, Quảng thâm dưới mắt rủ xuống nề nếp. Nhìn thấy sắp hồ sơ tài chính phơi bày trên bàn kính và ánh mắt tuyệt vọng, sắc như băng của vợ. Bước chân của Thắng khựng lại giữa phòng. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt mưa gõ vào cửa kính. Tô Anh từ từ đứng dậy, hương nước hoa hương gỗ tuyết tùng trên người cô, dường như cũng đông cứng lại thành từng mũi kim. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mình đã gọi là chồng. Tu Anh từ từ đứng dậy, xuyên qua lớp hương cỗ tuyết tùng trầm mặt. Ánh mắt cô giờ đây không còn sót lại chút hơi ấm nào, chỉ có sự sắc lạnh tột cùng. Bệnh nhân phải cưa chân chiều nay. Anh định viết bệnh án thế nào để chỉnh lên tòa án đây? Thưa bác sĩ Thắng. Câu hỏi thả vào không gian tĩnh lặng như một nhát dao phẫu thuật. Rạch toạc lớp mạng vô trùng Giả tạo cuối cùng của kẻ thù ác Sự im lặng Trong phòng ngủ lúc này đặc quánh Và ngột ngạt đến mức Quốc thắng có thể nghe thấy nhịp đập liên hồi Của chính tĩnh mạch cảnh trên cổ mình Ánh mắt hắn Đảo qua sấp hồ sơ trên bàn Những biểu đồ dòng tiền Chứng từ hải quan Và tờ kết quả quang phổ học In logo đỏ chót của phòng giám định độc lập Mọi thứ phơi bày rõ ràng Trần trụi Dưới ánh đèn vàng vọt Lớp vỏ bọc vô trùng Mà hắn giải công xây đắp suốt 2 năm qua Vừa bị lột sạch Không trở lại Dù chỉ một mảnh vải che thân Nhưng bản năng sinh tồn Của một kẻ thao túng lão luyện Vẫn vùng vàng chống cử Thắng nuốt khan Cố nặn ra một nụ cười điềm tĩnh Méo mó Hắn bước tới định nắm lấy tay tú anh Anh Anh không hiểu em đang nói gì Bệnh nhân cưa chân là tai biến y khoa, nhiễm trùng thứ phát do cơ địa. Còn những giấy tờ này chắc chắn là do đối thủ cạnh tranh dựng lên để hãm hại khải hoàng. Em phải tin anh. Đừng có chạm vào tôi. Tô Anh hất mạnh tay hắn ra. Ánh mắt cô giờ đây không còn sót lại chút hơi ấm nào. Chỉ có sự sắc lạnh của một lưỡi dao mổ. Cô bước lùi lại, nhìn hắn như nhìn một khối ung thư gớm ghiếc. Đối thủ nào có thể can thiệp vào phòng mộ Để cháo Titanum chuẩn y tế Thành hợp kim công nghiệp rẻ tiền Đối thủ nào có thể giả mạo Chữ ký của anh trên các hợp đồng ngoại thương Với các xưởng rác rượi ở Nam Á đó Thằng Anh đánh giá thấp trí tuệ của cái nhà này rồi Lời nói của Tú Anh Như một nhát búa nện thẳng vào hộp sọ thắng Hắn đứng sững lại Cánh tay giữa không chung Từ từ buông thóng xuống Hắn biết Nguyện biện lúc này là vô nghĩa Gia tộc họ Lê không hoạt động bằng niềm tin Họ hoạt động bằng chứng cứ có một chuyện nữa Đêm qua Mùi thuốc xâm trên người anh Tại sao nó lại xuất hiện sau ngần ấy năm Ông nội Cái chết của ông Anh đã làm gì hả quốc thắng Câu hỏi của Tú Anh như một lưỡi gươm Đâm xuyên qua điểm phòng ngự cuối cùng Của kẻ thù ác Thắng chân chân nhìn cô Rồi lùi lại một bước, tiếng cười nghẹn ứ trong cổ hỏng hắn bật ra. Ban đầu là những tiếng nấc vụn vặt, rồi biến thành một chàng cười chua chát, điên dại. Lớp mặt nạ của vị bác sĩ đạo mạo vỡ vụn, đôi mắt hắn vặn lên những tia đỏ lừ của sự đố kỵ và thủ hận bị nén nghẹn bao năm. Đúng là tôi làm đấy. Nếu tôi không tiến ông ta đi sớm các người định để tôi làm kiếp chó chưa gầm chạn đến bao giờ. Đợi bà nằm tăng tóc để em già cỗi để tôi rục xương ở cái bệnh viện ngột ngạt đó sao. Tôi cứu mạng anh trai em. Tôi dốc lòng dốc sức cho cái nhà này. Nhưng trong mắt bà em trong mắt ông nội em tôi mãi mãi chỉ là một thằng bác sĩ tỉnh lẻ không muốn đăng hộ đối. Hắn bước tới lòng ngực Phật phòng nhà thường chữ đầy cay độc. Các người có tiền Các người tự cho mình quyền ban phát Nhưng sinh mệnh của các người lại nằm trong tay tôi Các người ném cho tôi vài chục tỷ mở công ty Bắt tôi đứng tên để làm bình phong Vậy thì tôi phải tự lấy lại phần tôi xứng đáng được hưởng Bọn bệnh nhân kia cũng vậy Không có tôi mổ Bọn chúng đã tàn phế từ lâu rồi Bọn chúng phải trả giá cho sự sống đó Cạch cửa phòng ngủ bật mở Tuấn bước vào khuôn mặt sắc lạnh như băng tuyết mùa đông Phía sau anh là hai người đàn ông mặc thường phục, ánh mắt sắc bén, tay lầm lầm chiếc cổng số 8. Giết người và bòn rút sinh mệnh của đồng loại mà còn dám ăn nói thanh cao nhỉ, bác sĩ thắng. Tuấn gắn rộng, ném một xấp giấy tờ khác xuống bàn. Cảnh sát kinh tế đã có lệnh bắt khẩn cấp cậu, tội sanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm nghiêm trọng quy định y tế gây hậu quả tàn phế diện rộng. Thắng nhìn hai người cảnh sát rồi nhìn Tuấn Bạn năng chống cự lại trỗi dậy Anh định đổ hết lên đầu tôi sao? Khải Hoàng là vốn của tập đoàn họ Lê Cổ đông là ba anh Mọi người cùng chung một con thuyền Các người không thoát được đâu Tuấn cười nhạt Một nụ cười tàn nhẫn của kẻ đã đi trước đối thủ cả một ván cờ <cười> Cậu đúng là một bác sĩ giỏi Nhưng là một thằng tay mơ trên thương trường Cậu tưởng ba tôi giải ngân hàng chục tỷ và tài khoản cá nhân cậu là bị mù quáng tin tưởng sao? Là do lòng tham của cậu quá lớn. Cậu từ chối ký cam kết với công ty mẹ vì muốn một mình nuốt trọn biên độ lợi nhuận khổng lồ từ mấy lô hàng rác rưỡi đó. Nhìn kỹ lại giấy tờ đăng ký kinh doanh đi. Cậu sở hữu 80% cổ phần. Cậu là đại diện pháp luật duy nhất. Khoản tiền ba tôi đưa cậu là vay cá nhân. Chúng tôi đã làm đơn tố cáo cậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản Gia tộc họ Lê là nạn nhân Và cậu là một khối u ác tính vừa được chúng tôi cắt bỏ Đồng tử thắng có rút mạnh Hắn lùi lại, đầu gối va vào thành giường Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Hắn đã tưởng mình răng bẫy được những con mồi siêu giàu Hóa ra hắn chỉ là một con tốt thí độc lập một lớp màng lọc rác mà nhà họ Lê đã chuẩn bị sẵn để vứt bỏ bất cứ lúc nào sự cố xảy ra. Kẻ cầm dao mổ cuối cùng lại bị chính những kẻ cầm tiền đưa lên bàn thớt. Một người cảnh sát bước tới bẻ ngoặt tay thắng ra sau lưng. Tiếng cạch của khóa kim loại vang lên khô khốc. Trong khoảnh khắc chiếc còng số 8 lạnh ngắt siết chặt lấy cổ tay, vỏ não đột ngột phóng điện điên cuồng. Hắn mở trừng mắt Cái lạnh của chiếc cổng trên tay hắn cảm giác y hệt như cái lạnh của khối Titanum Grey II rẻ tiền mà hắn đã kim vào cột sống người thợ mống. Và rồi mùi cồn iốt mùi nước hoa của Tú Anh, mùi ẩm mốc của cơn mưa, tất cả biến mất. Chỉ còn lại một thứ mùi xâm nhân tạo đáng nghét, nồng nạc đến mức muốn nôn mửa trào lên. Dưới góc tối của căn phòng ngủ, ánh đèn vàng leo lét chớp tắt. Bóng người mặc đồ lụa mận chín Không còn đứng ngoài hành lang nữa Ông cụ đang ngồi chém chẹ Trên chiếc ghế bành bọc ra ngay góc phòng Đôi mắt đục ngầu rỉ máu Nhìn chằm chằm vào hắn Khuôn mặt giả nua của người chết Từ từ nhét lên một nụ cười méo mó Ông cụ dơ cánh tay sưng sầu lên Ngón tay trỏ gần quốc Không chỉ vào thắng nữa Mà chỉ thẳng vào chiếc cổng số 8 Đang khóa chặt đôi bàn tay vàng của hắn Không không Ông ta kìa Các người không thấy sao Ông ta đang nhìn tôi Thắng gạo lên thảm thiết Vùng vẫy điên cuồng Khiến hai viên cảnh sát phải chật vật Kỳ chặt hắn xuống sàn Buồn tôi ra khối kim loại đó là giả Cỏng tay này cũng là giả Nó sẽ xỉn đen Nó sẽ vỡ vụn rớt vào máu tôi Đưa anh ta đi Có vẻ thần kinh đã không còn tỉnh táo Tuấn quay sang nói với cảnh sát Giọng lạnh lẽo không một tia thường xót Khi thắng bị lôi sảnh sạch ra khỏi cửa Tiếng gào thét của hắn vẫn vang dội dọc hành lang Họa lẫn và tiếng sấm rền vang ngoài trời tu anh đứng lặng giữa phòng ngủ Đôi mắt cổ trống rỗng, vô hồn Nhìn theo bóng lưng của kẻ từng là chồng mình Căn phòng bây giờ vắng lặng đến đáng sợ Mùi nhân xâm đắng chát trong không khí tan đi rất nhanh Bị cuốn trôi bởi luồng gió lạnh từ ngoài cửa tràn vào Cuộc đại phẫu của gia đình họ Lê đã thành công, khối u đã bị cắt bỏ, lưới cưa của nhân quả đã dán xuống đúng người. Thế nhưng Tu Anh đưa tay ôm lấy ngực mình. Cô biết, có những vết thương sâu hóm mà không một thứ kim loại hay tiền bạc nào trên đời này có thể vá víu lại được. Nó sẽ rỉ máu âm ị, giống hệt như những khối kim loại dọn đang nằm trong cơ thể những bệnh nhân vô tội ngoài kia. Một ngày mới ngập nắng lại bắt đầu, cỗ máy kim tiền của gia tộc họ Lê vẫn tiếp tục vận hành êm ái, trơn tru và hoàn hảo. tĩnh lặng đến mức như thể chưa từng có vệt máu tươi nào vấy lên những bánh răng mạ vàng sáng bóng ấy. Khu giam giữ tội phạm tâm thần pháp y nằm sâu ở một góc khuất của thành phố, nơi ánh sáng mặt trời luôn bị cắt vụn bởi những song sát hoen dị và những bức tượng bê tông quét vôi xám lạnh lẽo. Ba tháng kể từ ngày bị bắt, Quốc Thắng không còn là vị bác sĩ ngoại thần kinh kiêu ngạo với đôi bàn tay vàng. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn, gầy rộc, trong mắt đục ngầu, luôn co rúm ở một góc phòng giam rặc mùi thuốc tẩy rẻ tiền và mùi ẩm mốc. Những bản án chưa kịp tuyên, nhưng hệ thần kinh của Thắng thì đã bị kết liễu. Hắn mắc chứng rối loạn ảo giác cưỡng chế, ngày đêm Thắng liên tục cào cấu vào hai cổ tay mình cho đến khi ra thịt tứa máu. Hắn tin rằng chiếc cổng số 8 ngày hôm đó làm bằng thứ kim loại công nghiệp reset và mặt sắt đang ngấm vào tĩnh mạch, trôi thẳng về tim hắn. Nhưng đó chưa phải là hình phạt tàn khốc nhất. 2 giờ sáng, tiếng mưa giả xích ngoài song sắt, nghe như tiếng rên rỉ của những linh hồn chết oan. Nhiệt độ trong phòng giam đột ngột hạ xuống, căn phòng vốn chỉ nồng nạc mùi ammonia và thuốc tẩy Bỗng chốc bị thay thế bởi một thứ mùi tạp nham, lợm giọng Một nửa là mùi ngay ngái, nhấn đắng của nhân xâm chưng cất. Nửa còn lại là thứ mùi đặc trưng của khoa hồi sức tích cực. Mùi mụ sưng tấy và nhu môi não hoại tử. Thắng đàng thù lùa ở góc tường bỗng giật nảy mình. Hai mắt trọn ngược, hơi lạnh phả thẳng vào gái hắn. Tiếng đít cầm cửa quen thuộc vang nên trong mạng nhĩ. Rè rè. Tiếng máy khoan sọ Từ trong góc tối nhất của phòng giam Một bóng người từ từ bước ra Đó không phải là ông nội Đó là một thanh niên trẻ Thắng nhận ra khuôn mặt này 10 tháng trước hắn đã chính tay Cấy ghép một tấm lưới Titanium Khải hoảng để Vá lại mạng sọ khuyết cho cậu ta Sau một vụ tai nạn giao thông Giờ đây cậu thanh niên Đứng trước mặt Thắng Mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc sạch Nửa phần đầu bên trái của cậu ta sưng phủ tím đen, từ những khe nứt của lớp da dầu, hoại tử, những giọt xịt mũ xám xịt, tanh tưởi rỉ ra, nhỏ ròng ròng xuống nền xi măng. Khối kim loại xỉn đen, những gỡ viền gia công thô ráp đang bong chóc ra vô số vi hạt sắc nhọn, găm vào và cưa đứt từng neuron thần kinh, cướp đi sinh mạng của cậu ta ngay trong phòng cấp cứu lúc chập tối nay. Bác sĩ, cậu thanh niên cất giọng, âm thanh khỏe khẻ như bọt khí vỡ ra từ cuống hỏng đầy máu. Lưới của anh, nó cứa vào não tôi, đau quá. Thắng hà hốc miệng, muốn hét lên những thanh quản có rút cứng đỡ. Hắn lùi lại, lưng ép chặt vào bức tường lạnh buốt Ngày lúc đó mùi xâm nồng nặc cuộn lên, phía sau lưng cậu thanh niên bóng dáng củ gặp trong bộ đồ lụa màu mận chín bước tới. Ông nội Tuấn không nói một lời, khuôn mặt già nua với hai hốc mắt trống hoác nhìn thẳng, bằng một sự phán xét tĩnh lặng đến người. Ông cụ từ từ giơ bàn tay xương xẩu lên, đặt lên vai cậu thanh niên, rồi ngón tay chỏ lại hướng thẳng về phía đỉnh đầu của Thắng. Một cơn đau buốt óc xé toạc hộp sọ của vị bác sĩ. Thắng ôm trầm lấy đầu mình Lăn lộn trên nền xi măng Vỏ não hắn phóng điện điên cuồng Tạo ra một ảo giác chân thực Và tàn bạo nhất Hắn cảm nhận rõ ràng Dưới lớp da đầu của chính mình Có một miếng lưới kim loại sần sồi đang vỡ vụn Khối kim loại xỉm đen Đang bong chóc ra vô số Vì hạt sắc nhọn Găm vào và cưa đứt từng neuron thần kinh của hắn Vì khuẩn đang sinh sôi Mụ đang tấy lên Nó ở trong đầu tôi Khối kim loại đó đang ở trong đầu tôi. Thắng cào lên điên dại, hai mắt trợn trắng, hàn lên những tia máu đỏ lòn. Giữa căn phòng giam tĩnh mịch, Thắng nhìn thấy bóng ma của bệnh nhân trẻ mỉm cười. Một nụ cười rách toạc đầy mụ máu, trong khi ông cụ nhịp nhịp ngón tay như đang ra hiệu lệnh. Phải lấy nó ra, phải phẫu thuật, phải loại bỏ khối kim loại giỏm. Bản năng của một tay dao phẫu thuật Giờ đây bị bóp méo thành sự cuồng loạn nguyên thủy Không giao mộ Không thuốc tê Không đèn huỳnh quang Hắn chỉ còn lại đôi bàn tay vàng nát bấy Và góc cạnh sần sùi của bệ sĩ bê tông Khoan Khoan sọ Thắng lầm bầm nước giải chảy ròng ròng xuống cằm Hắn lùi lại Lấy đà rồi lao thẳng hộp sọ về phía trước Bộp Một âm thanh trầm đục nghẹn ứ Máu tươi xé toạc ra đầu, trờn qua thái dương. Nhưng thắng không thấy đau. Hắn lao vào tường lần thứ hai, thứ ba, điên cuồng và thô bạo. Tiếng bản sọ nứt toác nghe khô khốc, sắc lẹm, hòa vào tiếng sấm rền ngoài khung cửa hẹp. Đôi bàn tay từng nâng niu, từng bó thần kinh, giờ đây cạo xé mái tóc, thọc sâu vào vết thương hở trên chán chính mình để moi móc một khối kim loại vĩnh viễn không hề tồn tại. Khi người quản giáo trực đêm đi tuần ngang qua nghe tiếng động lạ và soi đèn pin vào, quốc thắng đã nằm gục trên vũng máu lênh láng. Đôi bàn tay vàng nát bấy nhốm đỏ vẫn đang cào cấu và khoảng không vô định trước khi buồn thỏng xuống nền xi măng lạnh ngắt. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, đông cứng trong một nỗi kinh hoàng vĩnh viễn không thể siêu thoát. Sáng hôm sau, can biệt thự nhà họ Lê tĩnh lặng dưới ánh ban mai nhạt nhòa sau cơn mưa. Mùi xâm chưng cất ngai ngái không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là mùi cà phê espresso thoam khoảng và tiếng nhạc giao hưởng khe khẽ phát ra từ chiếc loa cổ điển. Tù anh mặc chiếc váy lụa đen cổ tay, đứng lặng trước cửa sổ kính sát đất của phòng khách. Nhìn những giọt nước mưa còn động lại trên lá cây chanh dây, chiếc nhẫn cưới bạch kim trên áp út đã được tháo ra, để lại một vết hẳn mờ nhạt trên làn da trắng muốt. Tuấn bước xuống cầu thang, tay cầm chiếc máy tính bạc, nét mặt anh trầm ngâm. Những quần thâm dưới mắt dường như đã nhạt đi đôi chút. Vết xèo trên đầu anh hôm nay không còn râm ran nhức nhối nữa. Tù anh, Tuấn khẽ gọi. Anh đưa chiếc màn hình máy tính bạc về phía em. Trên đó là một dòng tin vắn gọn từ bạn tin an ninh nội bộ. Nghi cạn Huỳnh Quốc Thắng tử vong tại trại giam Pháp Y, nghi do tự sát trong cơn hoang tưởng. Tụ ảnh lướt mắt qua dòng tin, đôi mắt sắc xạo của cô không gợn lên một tia sao động nào. Trái tim cô đã nguội lạnh từ cái đêm phơi bày sự thật, những gì còn lại chỉ là sự tàn nhẫn cần thiết của người gánh vác cơ ngơi nghìn tỷ. Cô u ác tính đã tự triệt tiêu, trả lại sự sạch sẽ vô trùng cho gia tộc. Tập đoàn đã âm thầm bồi thường xong xuôi Bệnh viện đã thay nhà cung cấp mới Khải hoàng chính thức bị xóa sổ Khỏi các giấy tờ sổ sách Như chưa từng tồn tại Nhân quả tu anh lầm bầm Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm đắng ngắt Cô quay sang nhìn bàn thờ ông nội Nơi có bát nhang nghi ngút khói Và bức di ảnh ông cụ Với nụ cười điềm đạm Ông nội đã dọn dẹp sạch sẽ Cho chúng ta rồi Ngoài trời, mây đen hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một ngày mới ngập nắng. Lưỡi rào mộ và ranh giới mong manh của y tức. Cuộc thắng không sinh ra là một con quỷ. Hắn từng là một bác sĩ mẫn cán, từng thức trắng đêm để dành giật mạng sống cho bệnh nhân bằng những đồng lương trực gầy gò. Nhưng sự ngột ngạt của hệ thống, sự bất công trong thang tiến và đặc biệt là sự cám dỗ tột độ từ khối tài sản nhà vợ đã tìm vào tĩnh mạch hắn một thứ chất độc mang tên tham vọng. Bài học lớn nhất ở đây là sự tha hóa không diễn ra sau một đêm. Nó bắt đầu từ những thỏa hiệp rất nhỏ. Một chút thuốc an thần pha vào tách trà, một quyết định thay đổi vật liệu ở lô hàng thứ hai. Thắng dùng sự tự tôn của một kẻ nắm giữ sinh mệnh để biện minh cho tội ác của mình. Hắn quên mất rằng, Chiếc áo blue trắng không phải là tấm khiên miễn tử Và đôi bàn tay dẫu có là bàn tay vàng Thì khi nhúng chạm Nó cũng chỉ là đôi tay của một kẻ sát nhân đê hèn nhất Kẻ giết người không bằng dao Và bằng sự phản bội lại lòng tin tuyệt đối Của những người đang đau đớn Phó thác sinh mạng cho mình Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tác giả Nhật Giả Với một câu chuyện Thuận thấy rất là hay có rất là nhiều uh, gọi là yếu tố chuyên môn ở đây, không biết là Nhật giả tìm hiểu ở đâu hay là là một người có kiến thức rất là rộng thì mới có thể viết một cách chi tiết những cái chuyên môn trong ngành y như thế. Hy vọng rằng nhà giả sẽ đồng hành cùng với kênh và gửi về thật là nhiều chuyện hay nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành. Chúc quý vị ngủ ngon.